các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm net, chương 12, muốn thưởng cái gì đại phòng thu chi vừa vào chưa đầy một canh giờ đã ra khiến trương tổng quản đứng bên ngoài trong lòng bồn chồn thâm đoán xem rốt cuộc viện nào đã mắc sai sót lớn trong thư phòng khi nén hương đàn lại một lần nữa được thắp lên vũ vương mới đặt cuốn sổ sách đã lật xem năm lần không ngừng xuống án đây là phương pháp ghi nợ mới còn có cách tính toán mới trước đây chưa từng thấy chưa từng nghe Vũ Vương vuốt nhẹ bìa sổ sách đôi mắt sâu thẳm khép hờ trầm ngâm đại phòng thu chi không nhịn được liếc nhìn cuốn sổ giọng nói vẫn còn mang chút thán phục phương pháp ghi nợ mới này hoàn thiện hơn cách thông thường của chúng ta không chỉ tính toán sổ sách thuận tiện hơn Mà việc liệt kê khoản mục cũng đầy đủ và chính xác. Hơn, nếu có thể phổ biến phương pháp này, sau này bọn đạo trích muốn tìm lỗ hồng làm giả sổ sách, e rằng sẽ khó hơn gấp trăm lần. Còn có cách tính toán này, tuy hình thức kỳ lạ, nhưng lại để lại giấu vết, hiếm thấy được biên thành một hệ thống hoàn chỉnh Loại phương pháp tính toán đơn giản này, nếu được phổ biến, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng to lớn. Trong dân gian không phải là không có các kiểu cách tính toán khác nhau. Dù sao đa số dân chúng không biết chữ, nên để tiện ghi nhớ, họ thường dùng cách riêng hoặc vẽ ký hiệu để nhận biết số. Nhưng một phương pháp tính toán vừa đơn giản rõ ràng, lại thành một hệ. Thống hoàn chỉnh như thế này, ông vẫn là lần đầu tiên thấy Vũ Vương trầm ngâm dây lát, hỏi, có hỏi nàng làm sao biết được những điều này không? Đại phòng thu chi đáp, có hỏi, nhưng nàng, nói trước đây bị va đập vào đầu, nên đã quên là biết những thứ này từ đâu. Lúc đó ông đến Minh Vũ Đường kiểm toán, vô tình liếc thấy chồng giấy nháp để một bên, trên đó vẽ ngoạch ngoạc một. Số ký hiệu, nếu là người ngoài có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng ông làm phòng thu chi hơn nửa đời người, đối với số liệu có thể nói là cực kỳ nhạy cảm. Nên vừa nhìn qua đã nhận ra đây là phương pháp tính toán Mới, thầy ông tỏ ra hứng thú Nàng cũng không giấu giếm Rất kiên nhẫn dạy ông những phương pháp tính toán mới này Thậm chí còn lấy sổ sách ra Nhiệt tình giải thích rằng phương pháp ghi nợ hiện tại của họ còn có lỗ hồng Không bằng dùng phương pháp ghi nợ kép để an toàn hơn Để giải thích rõ ràng hơn Nàng còn lấy cái gọi là phương pháp long môn làm ví dụ, so sánh cũ mới để thấy rõ ưu khuyết điểm, ông rất kinh ngạc, không khỏi hỏi nàng làm sao biết được những điều này, nhưng nàng chỉ trả lời là đã quên, hỏi lại thì bảo là trước đây bị va đập vào đầu nên không nhớ ra được. Lời giải thích này nghe có vẻ gượng ép, dù sao nàng nhớ được cả phương pháp ghi nở. phức tạp, lại quên mất làm sao biết được. Quả thật khó mà tin nổi, tuy nhiên, những chuyện này có người trên lo, không cần ông phải bận tâm, phương pháp ghi nợ mới chưa vội phổ biến, vẫn dùng cách cũ như trước. Còn nữa, cả phương pháp ghi nợ mới và cách tính toán mới đều phải tránh không được truyền ra ngoài, nghe hắn dặn dò, đại phòng thu chi lập tức tỉnh táo lại, liên tục xưng vâng, vũ vương cầm, chén trà lên, nhấp một ngụm, vẻ mặt bình tĩnh. Bảo Trương bảo đến Minh Vũ Đường đưa người tới đây, lúc này, tại Minh Vũ Đường, thì Văn Tu đang nóng lòng chờ đợi phán quyết, chuẩn bị tinh. Thần lần cuối, hôm qua khi Đại Phòng Thu chi rời đi có nói, sáng sớm hôm sau sẽ tâu trình phương pháp ghi nợ này lên, đây không phải công lao nhỏ, có thể ra sẽ triệu kiến nàng, nên bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy, nàng đã hồi hộp cả đêm không ngủ. Khi nàng thảo luận phương pháp ghi nợ với đại phòng Thu Chi, quả thật có ý định thể hiện một phen. Dù sao vị trí hiện tại của nàng khó giữ được, nàng phải nghĩ mọi cách để thể hiện giá trị của mình. Lúc đó nàng nghĩ nếu được đại phòng Thu Chi coi trọng, ắt sẽ được đánh giá cao hơn, đến. Lúc đó tâu lên lỗ thủ lĩnh, cho biết nàng cũng có thể tạo ra giá trị. Biết đâu lỗ thủ lĩnh sẽ vì thế mà coi trọng nàng hơn và cho nàng tiếp tục ở lại làm người hầu. Nàng không ngờ rằng đại. Phòng Thu Chi lại coi trọng nàng đến mức muốn tâu lên tận trời. Hơn nữa theo lời ông ấy nói. Có lẽ ra còn sẽ đích thân triệu kiến khen thưởng nàng. Nàng nắm chặt hai tay. Quay về đại sảnh vắng người hít sâu mấy hơi. Đừng nóng vội. Đừng sợ. Nàng đi lĩnh. Thường. Chứ không phải đi chịu phạt Lúc đó nàng phải nắm bắt cơ hội Nhất định phải kiên quyết bày tỏ nguyện vọng của mình Không muốn thường Chỉ muốn công việc Ra ta không cần thường Ta chỉ muốn tiếp tục ở lại minh vũ đường làm người hầu Đúng Phải nói như vậy Đừng nóng vội đừng nói lắp Giọng điệu phải kiên định Ánh mắt phải chân thành Trong sân Cát đại ngói từ xa Thấy nàng đi tới đi lui trong đại sảnh miệng con lẩm bẩm gì đó không khỏi huyết tay tên hộ vệ bên cạnh nàng làm sao vậy sáng sớm đã chui vào đại sảnh lẩm bẩm gì đó đi tới đi lui mãi tên hộ vệ bên cạnh nhún vai ai mà biết được hay là ngươi qua hỏi thử xem ta không đi đâu lại không kể chuyện cho ta nghe ta mới không đi xem náo nhiệt cát đại nói vừa nói vừa nhấc cái thang định đi nào ngờ vừa ngoảnh đầu Thấy một đoàn người đi vào từ cổng chính, hắn giật mình đến nỗi tay run lên. Cái thang trên vai suýt nữa rơi xuống đè lên chân. Đại, đại tổng quản, trương tổng quản liếc nhìn hắn, khổ một tiếng, cái kia, tử lan cô nương đâu? Nghe đại tổng quản hỏi vậy, cát đại ngói. Chớp mắt, mặt đỏ bừng, đầu óc ong ong chuyển loạn. Chết sống không nhớ ra ai là tử lan này, tên hộ vệ bên cạnh phản ứng nhanh hơn. Vội đẩy mạnh cái đầu gỗ cát đại ngói, nhỏ giọng nhắc, giờ. Hỏi ngay bây giờ đấy, à, ơ cát đại ngói như vừa tỉnh ngộ, vội vàng chỉ vào bên trong, lắp bắp, này, này đây, nàng ở trong kia, nàng, chưa kịp nói hết câu, trương tổng quản đã dẫn. Người hướng đại sảnh đi tới, cát đại ngói ngơ ngác nhìn theo hướng trương tổng quản đi, bỗng dùng mình. Hắn vội quay đầu nhìn tên hộ vệ bên cạnh, như muốn tìm câu trả lời từ hắn ta, nhưng đối. Phương cũng đang xoa tay với vẻ bất an. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng cùng dâng lên dự cảm không hay. Trương Tổng Quản đột nhiên đến đây, không lẽ là đến bắt người? Trương Tổng Quản chưa vào tới nội đường đã bị một tiếng. Kêu lanh lành từ bên trong làm giật mình suýt ngã. Thì văn tu vừa chuẩn bị tâm trạng định diễn tập lại lần nữa. Vừa ngẩng đầu đã nghe thấy tiếng động bên ngoài. Quay lại nhìn thì thấy hóa ra. Là tổng quản đại nhân. Hai bên nhìn nhau trầm chăm, chăm. Tình cảnh có phần lúng túng. Thì văn tu cười gượng. Tiến ra đón đại tổng quản tốt. Cái kia ta sợ đến trước mặt ra thất lễ. Nên đang diễn tập cảnh bái kiến ra. Trương tổng quản mỉm cười. Ban ngày ấy mà Mộng Du gọi ra, còn có thể nghĩ gì khác, đối phương không nói gì, thì... Văn Tu không thể để yên lặng kéo dài, đành phải gượng gạo nói sang chuyện khác, đại tổng quản đến dẫn ta đi gặp ra phải không? Ừ, phải. Trương tổng quản nói chậm rãi, thấy nàng nghe vậy, cố nén vẻ vui sướng, không khỏi thầm tạc lưỡi. Thật không biết xấu hổ, ngay cả ông nhìn cũng thấy ngượng thay, ồ... Sau mắt lại đỏ thế, thì Văn Tu thoáng sững sờ rồi chợt nhớ ra điều gì, sờ sờ khóe mắt rồi ngượng ngùng nói nhỏ, "Đêm qua hơi nóng, ta có chút mất ngủ, ngủ không ngon." Trương Tổng quản liếc liếc nhìn ra phía ngoài trời, đã vào thu, ban đêm mát mẻ, ngươi còn thấy nóng ư? Chắc không phải nóng ngủ không được, mà là nghĩ đến ra thôi." Thì Văn Tu cô nén kích động theo Trương Tổng quản ra đi. Bọn hộ vệ trong sân thấy vậy, không khỏi âm thầm ném cho nàng những ánh mắt lo lắng, nàng ra hiệu với họ rằng không. Có chuyện gì, vừa cười vừa chỉ vào mình, ra giấu bảo họ chờ tin tốt, rồi tự tin bước ra cổng lớn minh vũ đường, mọi người thấy nàng đi với dáng vẻ hiên ngang, nhìn nhau rồi ai về việc nấy. Chỉ là trong lòng thầm cầu nguyện, mong nàng thật sự không có chuyện gì. Khi thì văn tu theo trương tổng quản đến sân của Vũ Vương, nàng rõ ràng cảm thấy nơi đây khác hẳn chỗ khác. Không phải về kiến trúc, mà là bầu không khí ở đây nghiêm túc hơn hẳn, chỉ riêng những tên hộ vệ đứng ngoài cổng, ở minh vũ đường nhìn thấy còn có chút thân thiện, nhưng ở đây họ lạnh lùng. Như băng, gầm vũ khí đứng như pho tưởng, khiến người nhìn phát sợ, nàng gần như nín thở khi đi qua họ, khi đến trước thư phòng thấy trương tổng quản vốn uy phong lẫm liệt giờ đã đổi sang thần thái kính cẩn hai tay buông thõng cúi mình nàng liền cảm thấy nuốt khó khăn từ từ cúi đầu trương tổng quản ra bảo ngài dẫn người vào gã say vặt mở cửa phòng bước ra cung kính nói với trương tổng quản trương tổng quản gật đầu ra hiệu quay sang nháy mắt với thì văn tu thì văn tu chấn tĩnh tinh thần Theo hắn bước vào thư phòng, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, nhất. Định phải tỏ ra ung dung, tuyệt đối không được hoang mang luống cuống, tránh tỏ ra mình táo bạo không chịu nổi sự việc. Nàng điều chỉnh hơi thở, thầm động viên bản thân, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn bộc lộ. Chút căng thẳng, nàng xiết chặt tay, thầm trách mình sao tâm lý lại yếu đuối thế, cả thư phòng yên ắng như tờ. Những người hầu đứng hai bên đều đứng im như tưởng, không phát ra tiếng động nào như một bước. Họa bất động, nàng cố gắng bước thật nhẹ nhàng, nhưng dù nhỏ đến đâu, tiếng bước chân vẫn vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng này. Ra, người đã được đưa đến, trương tổng quản dừng lại cách bàn thư vài bước, cúi mình thấp hơn báo cáo xong, rồi lặng lẽ lùi sang một bên, ông lùi lại để lộ ra người phía sau thì Văn Tu hơi ngưng thở, người ngồi ngay ngắn sau bàn toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm, khiến nàng không dám nhìn thẳng, vội cúi mình cung kính, mắt nhìn xuống đất. Thỉnh An ra, vừa dứt lời, sắc mặt Trương tổng quản đã thay đổi, mau quỳ xuống chào. Ra, ông ngơ ngờ nàng lại quên cả quy củ, vừa nghe xong, sắc mặt thì Văn Tu cũng biến đổi trong tích tắc, lại còn phải quỳ xuống Thỉnh An sao lại vô nhân tính đến thế? tuy trần trừ chỉ trong giây lát nàng vẫn nhanh chóng mím môi quỳ xuống thỉnh an gia người ngồi sau bàn rời mắt khỏi sổ sách lạnh nhạt nhìn xuống người đang cúi đầu quỳ gối trước mặt có vẻ quy củ trương tổng quản liếc thấy liền im lặng ngưng tiếng quát địch bắt nàng dập đầu người đứng lên đi thì văn tu vừa đứng dậy đã nghe đối phương gọi nàng lại gần bằng giọng trầm thấp nàng không dám chậm chế liền nhắm mắt vòng qua bàn đến đứng sau lưng ông với vẻ gò bó trương tổng quản nhíu mày rồi cúi đầu nhìn xuống chân vũ vương nắm sổ sách hượng lại vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng hiện chút không vui nhưng vẫn chưa lên tiếng chỉ đẩy sổ sách sang bên gõ nhẹ những ngón tay rõ khớp xuống bàn nói chi tiết cho bản vương nghe đang thấp thỏm cảm nhận áp lực vô hình Thì văn tu chợt bừng tỉnh khi thấy cuốn sổ sách quen thuộc trên bàn. Thì ra là muốn nàng nói về phương pháp ghi nợ mới. Nàng cảm thấy áp lực trên người buông lỏng. Trái tim đang thoát. Lên cũng dần ổn định. Vâng, thưa ra. Biết mình được gọi đến để giải thích phương pháp ghi nợ mới. Nàng lấy lại bình tĩnh. Giọng đáp lúc này đã rõ ràng hơn. Tiến lên một bước cầm lấy cuốn. sổ, gần như không cần suy nghĩ. Vừa mở ra nàng đã bắt đầu giải thích mạch lạc, thưa ra, phương pháp ghi nợ mới này là long môn bút pháp, thuộc loại ghi chép kép, so với ghi chép đơn thì đầy đủ và chính xác hơn, phản ánh nghiệp vụ toàn diện hơn, còn có thể tiến hành cân đối tổng thể. Lúc giúp đồng thịnh đối chiếu sổ sách, ta phát hiện cách ghi chép thông thường rất bất tiện và còn có lỗ hồng, nên chợt nhớ ra phương pháp mới này đã từng nghe qua này xem kỹ long môn bút pháp này Rất khác với cách thông thường Nó chia làm bốn phần Thu, chi, tồn, nợ Nàng rằng giải rõ ràng mạch lạc Phát âm chuẩn xác Tốc độ vừa phải Logic rõ Ràng trật tự phân minh Khi nói đôi mắt nàng sáng lên Toát ra thần thái tự tin dạng dỡ Vũ vương kín đáo đánh giá nàng Như lần đầu nhận ra Ở trong cung không phải chưa từng gặp, nhưng ấn tượng về nàng rất ít. Đơn giản chỉ là khinh thường, nhưng giờ đây, dáng vẻ tự tin, ăn nói lưu loát này lại là điều chưa từng thấy. Rõ ràng là cùng một người, nhưng xem ra như hai người khác nhau, nguyên do trong đó, thật đáng suy ngẫm, thì văn. tu vẫn say xưa nói, đến lúc sau gần như đã quên thân phận đối phương để tiện giải thích nàng trải rộng sổ sách trên bàn, ngón tay chỉ trò vừa giảng vừa vẽ để đối phương có thể kết hợp với nội dung sổ sách hiểu rõ hơn những gì nàng đang nói. Vũ Vương ngồi thẳng lưng, lạnh lùng nhìn nàng dần dần tiến gần, cúi người trên bàn còn cố ý nghiêng mặt về phía hắn, dùng giọng trong trèo nhỏ nhẹ nói. Hắn hơi cúi đầu có thể thấy gò má trắng nõn của nàng. Cùng đôi môi hé mở khi nói chuyện, thần sắc hắn khó đoán, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống những ngón tay thon trắng, khóe môi khẽ nhếch. Lên, thì văn tu không biết có phải mình ảo giác không, khi giảng đến phần sau, nàng mơ hồ cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng đánh giá rơi trên mặt mình. Điều này khiến nàng hơi khó chịu, tốc độ giảng dài không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng khi giảng xong toàn bộ phương pháp ghi nợ mới Chưa kịp nàng thẳng lưng lấy hơi Đã bất ngờ Nghe người bên cạnh hỏi Người làm sao biết được những điều này Xin ra thứ tội Ta thật sự không nhớ ra được Từ khi bị thương ở đầu Chỉ nhớ có chút mơ hồ Nàng trả lời mà mặt không Đổi sắc Câu hỏi này nàng đã trả lời vô số lần Cái cớ bị thương đầu nên không nhớ ra Giống như một liều thuốc vạn năng, đã được nàng dùng làm lá chắn vô số lần, giờ đã thành thói quen tự nhiên, Vũ Vương chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn. Ngọc trên tay đột nhiên ngước mắt lên, Tử Lan, thì văn tu lúc này chậm nửa nhịp, nhưng chỉ trong chốc lát đã mím môi đáp lại, đôi mắt lạnh lùng của hắn dừng lại trên người nàng một lúc. Sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can, đang khi nàng siết chặt tay thấp thỏm, Hắn đã thu hồi ánh mắt, trong phủ thưởng phạt phân minh, người vừa hiến kế có công, đáng được thưởng nghe vậy. Tâm trạng nàng như ngồi tàu lượn từ đáy thung lũng vọt thẳng LNDNS cao, ra, ta, những lời đã diễn tập bao nhiêu lần chưa kịp nói ra, đã thấy hắn đột ngột đẩy ghế đứng dậy, định bước. Ra sau nàng vội nuốt lời, lùi vội mấy bước để hắn với dáng người cao lớn áp đảo bước qua trước mặt, lúc này Trương tổng quản đã lấy ra một hộp tiền xu bằng ngũ kim từ tủ theo thói quen, Vũ Vương mờ. Chiếc lồng chim tinh xảo, theo thói quen dùng ngón tay VTV sao con chim họa mi trong lồng, muốn thưởng gì, nói đi. Rốt cuộc đã đến câu nói này thì Văn Tu xúc động gần như muốn khóc, nàng đứng thẳng người, mắt long lanh, ra ta không muốn thưởng, ta chỉ mong có thể tiếp tục ở lại Minh Vũ Đường làm người hầu. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chấm nét.